Chương 11. Những ân công nhớ mãi trong đời. Trải qua 26 năm dài trong nhà tù cộng sản, bản thân tôi đã từng nếm đủ mùi chua cay, mặn nồng, ấm lạnh, đói no và khổ nhục. Cuối cùng, tôi chỉ còn nhớ một câu xem như là tư tưởng để đánh giá con người. Trên giá trị của con người Khó có thể đánh giá trong đời sống bình thường Mà nó chỉ có thể đánh giá Chính xác Trong lúc khốn cùng nhất của cuộc sống Tôi không nhớ rằng Bao nhiêu việc thiện Bao nhiêu người Mình đã giúp đỡ Nhưng tôi cũng không thể Quên cho được Dù là những việc nhỏ nhất những ai đã giúp đỡ mình Trong cơn khốn cùng Những người mà tôi mang ơn Và trân trọng khá nhiều Từ trong nhà tù Xuân Phước Cho đến trại Xuân Lộc Đồng Nai Đó là Ông Phạm Trần Anh Một người anh em kết nghĩa Hoặc gọi là Kết bạn vong niên Anh tốt nghiệp đốc sự hành tránh Đã từng giữ chức vụ Phó quận trưởng Phụ tá hành tránh tỉnh của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Ăn có một tấm lòng rộng rãi tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người, có trình độ nhận thức cao, có đầy đủ chí khí và tinh thần nhiệt huyết, phong cách bình dị. Sống gần gũi anh em, rất thông cảm với đồng tộc, đặc biệt là dân tộc thiểu số hay những người nghèo khổ, bệnh hoạn. Anh thường lui tới ăn nỗi, tâm sự những người Có trình độ thấp kém Hoặc khốn khó Bơ vơ trong tù Anh đã từng leo rào Vào ăn uống với anh em Bị bệnh lao Ở trại tù Xuân Lộc Mà không sợ bị kỷ luật Bị lây nhiễm Dù biết rằng trong cuộc đời Nhân vô thập toàn Anh hẳn rằng Không có ai là hoàn hảo cả Bản thân tôi và anh thì cũng thế Tôi luôn luôn nghĩ rằng nhân tận kỳ tài. Mỗi người sinh ra trên đời đều có một tài năng riêng, nhưng chưa biết dùng đúng chỗ để phát huy. Tôi hy vọng mọi việc han thông sẽ tràn phần cho người tốt như anh. Anh Phạm Trần Anh đối với tôi có bốn điểm. Anh vừa là người ăn kết nghĩa, vừa là người bạn đồng tổ, vừa là một Phật tử rất kính trọng. Thầy Tô lại vừa là mạng thưởng quân ủng hộ tôi rất nhiều trong những năm tháng lưu đầy, nghiệt ngã. Trải qua nhiều năm dài, ăn luôn, giữ chọn tình, chọn nghĩa. Tôi vô cùng trân trọng, mặc dù những ngày được trả tự do, hoàn cảnh gia đình ăn cũng gặp nhiều nghịch cảnh éo le. Thời gian tù đầy, người vợ vượt biên sang nước khác nay đã có chồng con. Khi anh trở về, hoàn toàn cô quạnh. Sự nghiệp trắng tay và phải chuẩn bị cho mình một cuộc đời sống mới. Chắc chắn anh phải đứng đầu hoặc ẩn nhẫn với một xã hội có quá nhiều định kiến. Tôi luôn tin tưởng một người có nghị lực và ý chí cao như anh sẽ vượt qua tất cả những khúc khuỷu gập ghềnh trước nhất cần giữ nhẫn nhục, phụ trọng, chịu đựng cắn, nghịch thủy hằn châu để một ngày không xa sẽ tận hưởng khúc chung tấu nhã. Tôi luôn khắc ghi những tình cảm tốt đẹp của anh trong tâm khảm của mình. Nên ghi tên anh đầu tiên trong những ân công của tôi trong tập hồi ký này. Hai là bác sĩ Nguyễn Đan Quế thứ 3 là dòng đồng công gồm có các linh mục, chân đình thủ, thầy chương, thầy Nguyễn Việt Huân, thầy Nguyễn Văn Hiệp. Thành đường cơ sở chính của dòng đồng công tọa lạc tại Thủ Đức. Dòng đó bị nhà nước Cộng sản Việt Nam chụp mũ quy kết là tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa và phá hoại tình đoàn kết quốc tế. Sự việc chẳng qua là những nhà tu hành thấy nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam còn bị lầm lạc bị lệ thuộc dưới thống trị của chủ nghĩa vô thần mác một học thuyết lỗi thời, phản tiến hóa, phi nhân tính, phi dân tộc và phi tôn giáo. Quý linh mục chỉ biết âm thầm cầu xin ơn Chúa cho chủ nghĩa bạo tàn, sớm bị đào thải để cho con người có cơ may sinh tồn và bơi đi thống khổ. Lý khớ xúc phạm đến thầy tổ của mình là các Mark Lenin, nên vào năm 1986, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt ra 18 vị tu hành. Trong số ấy có linh mục Trần Định Thủ. Với tuổi 90, trong cảnh Minh Nguy, ám nạn, các tôn giáo có dịp hội ngộ. Cũng chịu cảnh đọa đầy trong gông cùng siềng xích. Quý Ngài có giúp đỡ tôi khá nhiều từ vật chất lẫn tinh thần. Quý vị tính tình hài hòa, vui vẻ, chân tình và khiêm hạ. Tôi luôn trân trọng và ghi nhớ mãi trong lòng. Bản thân tôi và quý Thầy Dòng Đồng Công còn có nhiều kỷ niệm đẹp đáng nhớ. Chúng tôi đều là Thầy Tu. Tôi xuất gia và các vị hiến thân cho đạo. Nhiều tôn giáo có khác nhau nhưng cũng đều có một tâm hồn hướng thượng và phục vụ con người. Kỷ niệm trước nhất là thầy với văn hiệp. Nay đã là liên mục đang phụ sứ. Những ngày cùng ở chung trong một đội, một nhà, thỉnh thoảng chúng tôi đi xin từng đôi nước trên nhà bếp, gắn thật xa xuống tận cuối giấy các phòng để giúp cho quý cô, quý ôn, tuổi cao, bệnh tật, mù loà. Thầy Hiệp thì sức khỏe ốm yếu, thế nhưng rất nhiệt tình. Thầy còn phải có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Linh Mục Trần Đình Thổ bởi tuổi quá cao. Còn tôi thì làm thị giả hầu, hòa thượng, thích đức nhuận hàng ngày. Bên cạnh đó tôi và thầy Hiệp Còn phải lao động theo sự phân công của trại nữa. Cả hai chúng tôi rất thân thiết và nhiều tâm sự. Ngoài ra, còn có thầy Nguyễn Viết Huân tên trong đạo là Nguyễn Thiện phụng một người có đức tính hy sinh cao cả cứu giúp mọi người trong cơn hoạn nạn khó khăn trong đó thầy cũng thường giúp đỡ cho bản thân tôi. Theo sự nhận xét của tôi Dường như 26 năm tù tôi trải qua nhiều nhà giam, tôi rất ít gặp vị tu sĩ nào có đức tính hy sinh cao cả như hai thầy trên. Những dòng chữ trong hồi ký này tôi muốn nói lên sự thâm tạ, chân thành đối với cá nhân thầy Huân, thầy Hiệp, Quý Linh Mục, trong đó tôi rất trân trọng Quý Linh Mục. Trần Đình Thổ Người đã sáng lập ra dòng đồng công Người luôn luôn Thi hành Đức bác Ái Bằng Sự tự lực cánh sinh Thể hiện nếp sống Hòa mục Yêu thương Mang đậm nét tình huynh đại Đặc biệt Dòng khai mở Tại Việt Nam Do người Việt Nam sáng lập Trong dòng không xưng hô Gọi nhau bằng Linh Mục Mà chỉ gọi nhau bằng Anh Và Xưng là em, dấu là phẩm chất hay tuổi tác thế nào? Dòng được mang dấu ấn trên tinh thần biệt tộc. Mấy lời trần tình hôm nay xin đề cập đến quý vị, bạn đạo đã từng cùng tôi trải qua bao nhiêu năm đoạ đầy trong cảnh khổ bên nhau. Hòa Thượng, Thích Đức Nhuận, Nguyên Tổng Thư Ký Viện thành thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Mặc dù trốn chốn lao tù nhưng được gần gũi hầu bên cạnh ngài. Không đã là có duyên phúc nhiều đời. Từ năm 1989 tôi chuyển về từ trại Xuân Phước về trại xuất Lộc để gặp gỡ Hòa thượng. Khi nghe tôi tưởng thuật lại ròng rã nhiều năm dài bị lưu đày biệt xứ, Hòa thượng Rơi nước mắt và nói, Âu cũng là nghiệp. Đại Đức đã ở trại Xuân Phước, nay Xuân Lộc thì sẽ Xuân Thọ thôi. Những ngày chuyển vào K2, dần dần tôi có dịp kể cạnh bên ngài. Tôi được hòa thượng thương yêu dạy dỗ hết lòng. Ở gần được tiếp kiến hòa thượng mỗi ngày, một ngày bằng một năm tu học và còn hơn như thế nữa. Cho dù sức khỏe của Hòa thượng khưởng hay suy kém, với tuổi cao niên, tuổi mãn chiều xế bóng. Thế nhưng Hòa thượng vẫn còn nhiều việc phải cu mang căn cán bên lòng, vì lo lắng lắng cho mạng mặt và tiền đồ dân tộc, cũng như vận mệnh của giáo hội, nhất là đang trong thời điểm nhiều nhiễu nhương. Pháp nhược ma cường và nội suy ngoại chứng hiện nay. Hòa thượng là một người điển đạm, hoan hòa, đức độ, cao thượng. Trí tuệ tuyệt vời, uyên thâm Phật lý, lời lẽ huyền diệm, sâu xa, cung cách ấn sở lịch thiệp, tế nhị. Ngột bậc tôn túc trưởng thượng khả kính. Nói là tấm gương sáng Cho đoàn hậu tấn nói theo Những năm tháng lao tù Mọi người chung quanh Trong đó có tôi đã học được Ở hòa thượng rất nhiều điều Hòa thượng quan tâm Cho bản thân tôi Ở hai mặt Tinh thần và vật chất Kể cả tập thơ Bản án chế độ của tôi rất dài Đã bị thất lạc Cũng do hòa thượng hiệu đến lại Và Hòa Thượng khuyên bảo tôi nên nằm lòng và phải thực hiện bài phát nguyện như sau. Bài này một thời cố Hòa Thượng thích thiện hoa hay dạy trong những khóa như lai sứ giả và cũng được áp dụng trong những khóa huấn luyện trụ trì toàn quốc. Con là sứ giả như lai hát nguyện suốt đời hiến thân cho đạo để phụng sự đạo pháp và phục vụ chúng sinh chỗ nào chúng sinh mời con đến chỗ nào đạo pháp cần con đi không kể gian lao chẳng từ khó nhọc nam mô đại hạnh phổ hiện vương bồ tát sau đây là bức thừ thư và hình ảnh của hoa thượng khi Ngài được trả tự do tại trại Z30D Hàm Tân. Sau khi trở về, Hòa Thượng đã gửi thư và nhờ anh Huỳnh Mạnh Hồng đến thăm nuôi tôi một lần tại trại Z30A Xuân Lộc Đồng Nai. Không những thế mà Hòa Thượng còn bảo Đạo hữu Nhật Thường và chị Huỳnh Thu Vân, hiển thê của Đạo hữu gửi điện thư về tận Bạc Liêu thông báo cho em ruột tôi là Huỳnh Nữ nhiều đến chùa Giác Minh viếng thăm hòa thượng. Hòa thượng giúp tiền thăm nuôi tôi và còn bảo mỗi tháng đến để ngài hỗ giúp mặc dầu em tôi chỉ đến một lần. E ngại làm bận tâm ngài vì trông thấy hòa thượng tuổi cao, đức trọng. Những tình cảm của ngài dành cho tôi thật cao quý. Những lời vàng ngọc dạy bảo của ôn, tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Trong thời gian, tôi ở Trại Giam Xuân Lộc, Hòa Thượng, còn nhờ ở Đạo Hữu, Nhật Thường tìm cách gửi tặng tôi quyển sách Tinh Hoa Phật Học để làm phương tiện nghiên cứu, học hỏi, trau dồi, nghĩa thú, minh liễu. Nhằm hiểu rõ thêm sâu xa những tinh hoa của triết lý Đạo Phật, Để người xứ giả như Lai Khi nào thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng Sẽ tiếp tục sự nghiệp Thượng Hoàng Phật Đạo hại Hóa chúng sinh Ngoài bìa của quyển sách Có ghi tặng tôi hai câu như sau Đạo Pháp Vĩnh Hằng Sự nghiệp này Sống cùng giáo hộ Cuộc đời phù du nhân cách này Còn mãi với anh em Mặc dù gặp trướng duyên qua bao năm dài trong lao lý, nên thế thọ của tôi có nhiều hơn Pháp Lạp. Nhưng tôi phát nguyện, những ngày còn lại trong cuộc đời, tôi luôn khâm ngưỡng di ngôn của Hòa Thượng và y giáo Phụng Hành. Tôi sẵn sàng cùng chư Tuấn Đức, Pháp Quyến góp phần trong công cuộc phục hoạt và trung hưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Để khỏi phụ lòng Đại lão Hòa thượng giáo huấn Có điều đáng buồn là Cuối bức thư của Hòa thượng gửi cho tôi Hòa thượng mong mỏi một ngày Gần sẽ gặp lại Thế nhưng Ngày tôi về Thì Hòa thượng đã cao đăng Phật quốc Nên tôi không còn Được gặp tôn sư nữa Nay tôi nguyện trong lòng Nói gương binh chiết Và tôn thờ hình bóng Của Hòa Thượng suốt đời B Bức thư của Hòa Thượng Thích Đức Ngưỡng Gửi vào Thăm tôi tại nhà tù Ngày 1 tháng 11 năm 1994 Thầy Thiện Minh Nhân dịp An Huỳnh mạn Hùng Tới trại thăm Tôi có một chút quà gửi tặng thầy kèm theo phong bì năm đồng Việt Nam xin thầy hoan hỷ nhận cho tôi vẫn nhớ thầy nhiều thương nhiều tôi về đã hơn một năm người khỏe định viết cho xong quyển sách đạo Phật Việt mà cứ bận những việc không đâu vào đâu nên chưa hoàn thành dù thế nào cũng phải viết cho xong giấy ngắn Tình dài Cầu chúc Thầy mặn Mong một ngày gần Sẽ được gặp lại Thầy Thân mến Thích Đức Nhuận Đây là bức thư Đầu tiên do Hòa Thượng Thích Thiện Hiền Là thị giả Theo hầu Hòa Thượng Trong những ngày Hòa Thượng ra tổ Trở về chùa Giác Minh Sài Gòn Cho đến khi Hòa Thượng viên tịch vào lúc 16 giờ 53 phút ngày 9 tháng Chạp năm Tân Tỵ tức là ngày 21 tháng 1 năm 1000 năm 2002 Hạng Thọ 79 tuổi. Sau đó thượng tọa thích thiện hiền sáng úc thời gian gần gũi thượng tọa Thượng nghe hòa thượng nhắc nhở về tôi nay hay tin tôi được Trả tự do Thượng tọa Thích Thiện Hiền Từ Hải Ngoại Gửi thư thăm Tôi xin ghi lại nguyên văn Để lưu niệm Trong quyển hồi ký này Bài viết Của Thượng tọa Thích Thiện Hiền Gửi tặng Bồ Đát Bồ Tát Thích thiện minh hóa thân Người nằm xuống Cho nghìn thu vang bóng Chân bước qua Tử ngữ Rụng hai lần Bùi Giáng, chùa Huyền Quang, úc châu ngày hai mươi tám tháng hai năm hai kính tham thầy thiện minh văn kỷ thanh bất kiến kỳ hiển được nghe danh thầy đã lâu nhưng chưa có dịp diện kiến nay được biết thầy được trả tự do rất mừng trong số tu sĩ Phật giáo có lẽ thầy là người cuối cùng còn ở trong nhà tù cộng sản sau ba năm Bao nhiêu năm sống trong, trốn lao tù Đau khổ từ thể xác đến tinh thần, Rất cảm động và ngưỡng mộ tinh thần, Bất khuất và ý chí kiên cường của Thầy. Nhân dịp, nhân đây, Cảm kích với một tu sĩ bi dũng Và một người dân Việt yêu nước, Nên viết bài để thay thế Cho những người đồng cản ngộ, Cảm ơn và chia sẻ những đau khổ cuộc đời. Tôi xin thay mặt Hòa Thượng Thích Đức Nhuận để có tấm lòng biết ơn đến Thầy. Được ra tù, chắc chắn Thầy sẽ phải mang nhiều chứng bệnh. Thầy nên giữ gìn sức khỏe và chữa bệnh. Giáo hội và chư tăng sẽ giúp đỡ Thầy. Mong Thầy an tâm. Nhân đây, cúng dường Thầy 200 đô la Úc để Thầy chữa bệnh. Xin nhận nơi tôi tấm lòng, kính phục và thương yêu Thầy. Kính thư Thích Thiện Hiền, Huỳnh Phú, Bổ Đát Tát, Thích Thiện Minh Hóa Thân. Lần đầu mới nghe danh Thích Thiện Minh, ai cũng liền nghĩ tới một bị cố. Hòa Thượng Thích Thiện Minh là Tổng Vũ Trưởng tổng bộ thanh niên, gia đình Phật tử Việt Nam, quyền viện trưởng viện Hóa đạo và sau cùng là cố vấn, ban chỉ đạo viện Hóa đạo, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ngài bị cộng sản bắt giam năm 1979, cha tấn hành hạ thảm sát trong tù tại Sài Gòn sau năm ngày ngài viết một bản tuyên ngôn dài mười trang đòi tự do dân chủ nhân quyền tôn giáo cho Việt Nam. do đó, cộng sản đã trục bổ ngài là Syria Mỹ nên bắt giam và tra tấn đến chết. cùng một năm đó, một tại tỉnh bạc liêu, một vị đại đức thích thiện minh vừa tròn hai tuổi trụ trì Ngôi chùa Vĩnh Bình bị Cộng sản chiếm dụng Thầy vì tam bảo Đã cương quyết đấu tranh với Cộng sản Để giữ lại ngôi chùa Cuối cùng Thầy biết mình như con nai Giữa đám mẵn hổ Quần hùng làm sao thoát khỏi Nên hiểu rằng Con ơi nhớ đến lời cha Cướp đêm là giặc Cướp ngày là quan Do vậy Một mình thầy không thể chống chọi lại với một chế độ đầy sân hận và thù hằn, công an, quân đội, súng đạn, nay nhà tù khắp nước và tòa án nhân dân được lập ra để trừng phạt, giam giữ, tùy thích khi họ muốn bắt thầy nhốt bất cứ ai, bởi vì cộng sản đã tuyên án thầy tù trung thân. Bản án tù trung thân, thân ấy không làm lay chuyển ý chí kiên cường, quật khởi. Ghi chú: tài liệu này được lưu trữ tại văn phòng hai viện Hóa đạo và phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Nên năm một thầy cùng hai người tù đứng lên đòi tự do nhân phẩm, đời sống ăn uống, làm việc của tù nhân bị hà khắc và bóc lột, nên cộng sản thay một bản án trung thân thứ hai. Sau đó, thầy bị 3 năm cấm cố riêng, tay chân bị siềng xích, chỉ nằm và ngồi một chỗ. Đảng lý ra, Cộng sản đã giết thầy, chỉ cần ra lệnh tử hình là xong. Thế nhưng vào thời điểm đó, các áp lực quốc tế của các tổ chức nhân quyền thế giới và sự đấu tranh của chư Tôn Đức. Trong giáo hội, Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã can thiệp, đòi trả tự do và sự sinh hoạt cho giáo hội nên cộng sản đã phải chùn tay không giết được thầy giống như cố hòa thượng thích thiện minh. Sau khi thầy được trả tự do trên báo đài thế giới phỏng vấn bà loan tin rất nhiều nên tôi mới được nghe giọng nói thầy thật hùng dũng và ý chí thật kiên cường. Tuy đã được thả ra nhà tù cộng sản sau hai năm. Nhưng thầy vẫn chưa có cái quyền tối thiểu của con người Là tự do cư trú, Đi lại nói năng Và hành đạo Thì cũng chẳng khác gì Từ một nhà tử nhỏ chuyển sang một nhà tù lớn Đang giam giữ hơn 80 triệu đồng bào Sống trong nhà tù lớn Lúc nào cũng lo âu sợ sệt Bị công an theo dõi Rình rập suốt ngày đêm Đi đâu làm gì Nửa đêm Khuya. Muốn bắt ai thì nhập vào nhà xét hộ khẩu, kêu gọi lên đồn công an, tra vấn hâm dọa đủ điều Còn những người khác, còn những cách khác tống tiền hối lộ Làm sao người dân yên tâm nên bị khủng hoảng, xin đã bệnh tâm thần Nhà tù lớn của Cộng sản thì muôn vàn, thống khổ được biết vào những năm thầy ở tù chung với các vị tôn túc của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, các ngài bị án tù trung thân hai năm hay nhiều năm bị giam giữ tại trại Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. Trong đó thầy có dịp gặp hòa thượng Thích Đức Nhụn, Nguyên Chấn thư ký Viện tăng thống và cố vấn ban chỉ đạo viện Hóa đạo, trụ trì chùa Giác Minh tại Sài Gòn thượng tọa thích tuệ sĩ thượng tọa thích chí siêu lê mạnh thát thượng tọa thích không tán thượng tọa thích nhật ban vì vậy thầy có cơ hội biết thêm về tin tức từ bên trong và nung nấu ý chí đại hùng vô úy của chư tôn đức trong giáo hội tôi được biết thầy qua lời kể của hòa thượng thích đức nhuận những năm hòa thượng bị bệnh trong tù tưởng đâu hòa thượng đã chết Nhưng cũng nhờ sự sân sóc của thầy, lo từng bát cháo trắng, biên thuốc và giặt giũ cho bộ đồ sau khi hỏa thượng được ra tổ. Trước rất cảm kích công đức đó, hỏa thượng đã thường nhắc đến thầy và tìm bằng mọi cách làm sao để giúp đỡ thầy từ thăm nuôi đến liên hệ thế giới can thiệp cho thầy thoát khỏi nạn tù đầy nhiều khi trong tù tình thầy trò đạo đạo vị thương yêu thắm thiết còn hơn ở ngoài thế gian bây giờ thầy được giả tự do thầy không còn gặp lại hòa thượng nữa nếu còn chăng thầy khi trở về với khung trời đổ nát thì tìm anh trong tận đáy hồn em trong khi đó nhà tù lớn của cộng sản đã làm cho con người Vì tham sống sợ chết. Bán rẻ lương tâm. Chạy theo danh lợi. Làm tay sai cho ma vương. Chỉ điểm tố cáo vu khống. Chụp bổ. Để làm hại thầy trò. Huynh đệ. Cha con. Vợ chồng. Chia rẽ thành nhiều phe. Tiến đồ sợ sệt. Không ai dám tin ai. Không ai dám hỏi ai. Giao du. Chơi thân với một ai. Vì những người thân nhất. Là những người sẽ bị hại nhất. Ngay cả những nguyên đại cùng bốn sư chí thân chí thiết đã sợ cộng sản miền Bắc bỏ trốn chạy vào miền Nam thế nhưng vì hèn nhát sợ tù, sợ mất quyền lợi cho bản thân mà bán rẻ lương tâm làm hại huynh đệ. Hiện nay có vị thiền sư nổi tiếng thế giới là huynh đệ với chư tôn đức trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã xa quê hương trên 40 năm về Việt Nam trong thời điểm nóng hỏng. Hoa Kỳ đang áp lực Cộng sản trả tự do cho những vị lãnh đạo tôn giáo. Trong lúc giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đang đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải cải thiện về tự do tôn giáo, thì Ngài được về nước chuyển đạo rất thoải mái. Trong khi bao nhiêu huynh đệ đấu tranh, đòi tự do tôn giáo thì bị giam cầm trên 30 năm qua. niềm tin huynh đệ, thầy trò xưa nay đã sụp đổ, nghi ngờ và tự nhiên trở thành hố ngăn cách Chỉ cần một chí hướng, một thiện chí tích cực, không bị bàn tay ma vương chỉ đạo thì ở đâu cũng có thể gặp nhau dễ dàng. Bây giờ, hai bên rất đau khổ. Muốn gặp mặt, ôm nhau để khóc, để nói lên những nỗi nhớ nhung. Niềm đau bao nhiêu năm xa cách cũng không được. Đó là điều chớ treo thay. Những người không muốn gặp thì sẵn sàng nhanh nhản trước mặt. Những người cần gặp thì lại không được gặp. Lương tâm con người mất niềm tin Phân hóa Hay sự nghi ngờ áp lực từ bên ngoài Dù cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh Đã ra đi Nhưng âm hưởng của Ngài Vẫn nghìn thu vang bóng Bây giờ có một Thượng Tọa Thích Thiện Minh hóa thân Để tiếp tục Sứ mạng mà dân tộc Đạo Pháp truyền Giao Pháp nạn năm 1963 Đạo Pháp Nạm năm 1963 có một vị Bồ Tát Đại Hùng Quảng Đức. Vì đòi hỏi bên Đảng tôn giáo cho chế độ, do chế độ độc tài gia đình. Chị ngồi trên diệm đàn áp nên ngài tự thiêu. Ngồi trong lửa đỏ an nhiên thị tịch. Đến hôm nay, vị Bồ Tát vô úy quảng độ đã ngồi trong nhà tù lửa của tập đoàn Đảng trị Hồ Chí Minh. Thiêu đốt ngài 30 năm. Thế nhưng Ngài vẫn bất động, đấu tranh, tự do dân chủ nhân quyền, tôn giáo cho dân tộc và đạo Pháp Việt Nam cho đến hơi thở cuối cùng, vô ngã, thích, thiện hiền.